vì để tăng mạnh phòng ngự của lãnh địa, phòng ngự hải đạo đánh lén, Cổ Đức chỉ huy binh lính bí mật tu kiến tiểu hình ma pháp trận tại một số nơi trọng yếu, dùng ảo ảnh thủy tinh thu lại hình ảnh cùng âm thanh kịp thời truyền về cho bộ phận tình báo để phân tích, từ đó lựa chọn ra những tin tức tình báo quý giá. So sánh với ma thú lĩnh, gia bá lợi á một mặt gặp phải uy hiếp của ma thú Mặt khác lại phải đề phòng hải đảo tập kích, cho nên một lượng lớn thủy tinh sau khi đã được gia công được đem đến giao cho Na dùng để giám thị mọi động tĩnh trong phương viên 10 dạng xung quanh. Không nghĩ tới, bố trí ảo ảnh thủy tinh không bao lâu, lại thu được một tin tức ngoài ý muốn như vậy. La đức lý cách tư, ngươi tự mình theo dõi đám hải tộc này, cố gắng dùng mọi biện pháp tìm hiểu được thực lực cùng điểm yếu của bọn họ, nhớ ký tuyệt đối không được kinh động. Hay xảy ra xung đột với bọn họ? Hiểu được chuyện gì xảy ra? Dương lăng thu khối ảo ảnh thủy tay trong tay thi vu vương. Hải tộc sau khi lên bờ, không nhầm hướng ra bá lợi á mà lại trực tiếp tiến vào A Mã Tốn rừng rậm. Điều này cho thấy bọn họ đến không phải để đối phó với thành ra bá lợi á của mình. Có lẽ vì lăng mộ dưới đất mà đến, nếu không đoán sai, mục đích của họ có thể cũng là truyền tống môn trong truyền thuyết. đã như vậy cũng không cần phải phái người đối phó bọn họ bất quá nhân cơ hội này cũng có thể tìm hiểu về cuộc sống của hải tộc thói quen cùng thực lực có lẽ sau nay sẽ có cơ hội dùng đến dù sao độc nhã long có khả năng tung hoành tứ hải chính là vì có chỗ dựa là hải tộc muốn giết hắn không chừng sẽ phải đụng chạm đến hải tộc nên cần phải chuẩn bị cẩn thận trước đại nhân Ý tứ của người là để bọn họ tùy tiện tiến xuống lăng mộ dưới đất. Nhìn Dương Lăng bất động thanh sắc, thi vu vương có điểm trần chờ. Theo lời đồn đãi lăng mộ dưới đất khắp nơi đều là bảo bối. Có thêm một thế lực như vậy tự nhiên sẽ thêm một đối thủ cường đại. Hắc hắc, đương nhiên, tiến vào lăng mộ dưới đất càng nhiều càng tốt. Dương Lăng cười nhàn nhạt, nhạt sau đó từ không gian bên trong đem ra một bộ thủy tinh khô lâu. Tiếp theo nói, Có hai tên tiểu tử tử thử băng cùng thiên diện huyễn điêu bên người ta là được rồi. Là Đức Lý Cách Tư, người phụ trách chỉ đạo những người khác giám thị cử động của các thế lực lớn. Có tình huống gì phải báo cho ta ngay lập tức, mau đi đi. Vâng, đại nhân, thấy Dương Lăng không muốn nhiều lời, thì vu vương lĩnh mệnh rời đi. Để cho hắn đánh sâu vào đại danh của giáo đình hay hắc ám hiệp hội thì có điểm khó khăn. Nhưng nếu chỉ dám thi hành động của bọn họ thì lại quá dễ dàng, chỉ cần tại vùng phụ cận bày một số hát ám ma pháp theo dõi, không ai có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Triệu hồi tử thử băng cùng thiên diện huyễn điêu hộ vệ bên người, Dương Lăng cẩn thận nghiên cứu thủy tinh khô lâu trong tay. Trong khoảng thời gian gần đây, sau ca hát hấp thụ một lượng lớn bạch vụ bên trong vu tháp, lại uống được một ít tánh mạng nước suối. Hai tên tiểu tử này cũng có biến hóa lớn, từ thử băng hình thể lớn thêm ba phần, phun ra một ngụ băng lạnh thấu xương, không chỉ có khả năng đóng băng địch nhân thành một tòa băng điêu, mà còn đem tất cả bộ phận bên trong cơ thể địch nhân biến thành băng. Thực lực càng ngày càng mạnh, chỉ cần thêm một đoạn thời gian có thể trở thành siêu giai ma thù, nếu có thể lĩnh ngộ đóng băng lĩnh vực, thực lực lại càng thêm cường đại. Thiên diện huyễn điêu hình thể không có biến hóa rõ ràng, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một cách rõ ràng, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Trước kia, nếu là hắc Long Vương siêu dai ma thù, nó chỉ có thể huyễn hóa ra hơn 20 huyễn thể, tánh mạng lực cùng công kích chỉ có chừng 20% so với bản thể. Nhưng bây giờ thiên diện huyễn điêu có thể biến ra hơn 30 huyễn thể, tánh mạng lực cùng lực công kích bằng 30% so với bản thể. Ma lực càng ngày càng mạnh Nếu nói tử thử băng là một chuyên gia Về đóng băng có thể tiến hóa Thành siêu giai ma thú Thì thiên diện huyễn điêu nếu tiên giai Lên siêu giai ma thú Thì sẽ trở thành một đầu siêu giai ma thú Đắc lực thứ hai bên người dương lăng Nếu có thể lĩnh ngộ được Thiên phú đặc biệt của chủng tộc Mình ma huyễn lĩnh vực Vậy nó sẽ trở thành một ma thú cường đại Trong các trận chiến lớn Huyễn hóa ra cuồn cuộn không ngừng Các huyễn thể cường đại Mặc dù từ thử băng và thiên diện huyễn điêu có chút tinh nghịch Thỉnh thoảng lại ồn ào truy đuổi nhau Nhưng nếu có hai chúng nó làm cận vệ bên người Dương Lăng tin không ai có khả năng tiến lại gần Đại Vu Thai Nếu có kẻ muốn tiến lên Đại Vu Thai đánh lén mình thì lại càng không có khả năng Đại Vu Thai chính là linh hồn tế đàn của Vu Sư Đừng nói là đi lên Cho dù chỉ tiến vào phương viên 100 bước xung quanh Đại Vu Thai Dương Lăng cũng có thể dễ dàng cảm giác được Nếu cần Có thể tùy thời khởi động cấm chế đang tạm dừng Đem định nhân vây trong ảo trận Cùng cấm cố cấm chết tiêu diệt Do vậy Dương Lăng không hề lo lắng đến chuyện địch nhân đánh lén Chuyên tâm luyện chế thủy tinh khô lâu Đầu của thủy tinh khô lâu so với người bình thường không lớn hơn bao nhiêu Tản mát ra một vòng ngân quang nhàn nhà Ban ngày cũng có thể dễ dàng làm người khác chú ý đến Ban đêm lại càng dễ dàng nhìn thấy, thoạt nhìn có điểm giống như kho lâu của người bình thường, nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác là thủy tinh. Căn cứ giải thích của phương tiêm bi, thủy tinh khô lâu do đại lượng tinh hạch cùng máu huyết của siêu dai ma thú cùng một loại thủy tinh tên gọi là tụ linh mặc tạo thành, cần đặt trên đại vu thai luyện chế 7749 chín ngày, hấp thu một lượng lớn năng lượng linh hôn mới có thể luyện chế thành. Thủy tinh khô lâu khó có thể luyện chế, nhưng một khi luyện chế thành công thì uy lực lại cực kỳ cường đại. Nó có thể hấp thu linh hồn trên chiến trường, tăng mạnh năng lượng linh hồn cho chủ nhân, có thể phát ra chấn động ba công kích linh hồn của địch nhân, cũng có thể hình thành một cáo quang quyển ngăn trở công kích linh hồn của địch nhân. Một điều quan trọng hơn, theo thực lực ngày càng tăng của chủ nhân, thủy tinh khô lâu cũng có thể tiến giai. Càng có thêm nhiều khả năng thần bí, trở thành nhất kiện trang bị không ngừng phát triển. Tại thời kỳ viễn cổ, Vu sư không chỉ chống lại sự ác liệt của hoàn cảnh tự nhiên, còn phải đối mặt với đông đảo yêu ma quỷ quái để bảo vệ an toàn cho tộc nhân. Ngoại trừ bảo vệ thân thể của tộc nhân, còn phải bảo vệ linh hồn của tộc nhân không phải chịu thương tồn. trải qua trăm ngàn năm tìm tòi, Rốt cuộc linh hồn vu sư luyện chế ra được thủy tinh khô lâu có thể phát triển không ngừng. Sau khi hấp thu đại lượng linh khí cùng năng lượng linh hôn, ngưng tụ một lượng lớn nguyện lực của tộc nhân, thủy tinh khô lâu có thể lần lượt thuế biến. Chính mình ngày càng có nhiều thuộc tính, có thể phát triển thành một kiện bảo vật có uy lực cường đại, thậm chí phát triển thành thần khí uy lực khôn cùng, trở thành chấn tộc chi bảo của hông hoang bộ lạc. Giống như không gian giới chỉ, Sau khi chủ nhân tử vong, thủy tinh khô lâu sẽ biến thành một kiện chi bảo vô chủ. Nhưng có ngoại lệ là, ngoại trừ lấy máu nhận chủ, phải dùng vô lực cùng linh hồn luyện chế lại một lần nữa mới có thể phát huy được thực lực chính thức của nó. Cũng chỉ có làm như vậy mới có thể sử dụng nó một cách dễ dàng. Dựa theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Dương Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhỏ một giọt máu huyết xuống thủy tinh khô lâu. sau đó mặc niệm luyện khí vô quyết hai tay phát ra ngọn lửa mày đen chậm rãi luyện chế thủy tinh khô lâu vu tháp tầng thứ ba ghi lại rất nhiều biện pháp luyện khí nhưng đối với một gã linh hồn vu sư mà nói phương pháp tốt nhất cường đại nhất là chấp nhận tiêu hao vô lực cùng tinh thần lực dùng linh hồn chi hỏa luyện chế vô khí theo bản ghi chép của phương tiêm bi vu thuật vô cùng rộng lớn ngoại trừ linh hồn vu sư tu luyện vô quyết còn có vu vụ độc vô cùng ảnh vu các phân nhánh trong đó có cả phân nhánh chuyên luyện chế trang bị vũ khí chính là khí vu lúc trước sở dĩ dương lăng đem ngã luân đại sư cùng địa tinh Trưởng lão gia nhập vu môn chính là hy vọng hai người bọn họ có một ngày trở thành một cường giả về khí vu cấp cho ma thú lĩnh lượng lớn vũ khí cường đại độc nhất vo nhị trên thái luân đại lục đối với một gã chuyên về khí vu mà nói Điều kiện cần có là phải nắm được linh hồn chi hòa, chỉ có dùng linh hồn chi hòa luyện chế vũ khí mới có khả năng tạo thành một kiện vũ khí chính thức. Linh hồn chi hòa phân thành 5 cấp vật, thứ tự là màu đen, màu đỏ, màu xanh biếc, màu tím và màu vàng. Hồn hỏa màu đen có thể luyện chế ra D cấp vũ khí, màu đỏ có thể luyện chế ra chắc N cấp vũ khí, màu xanh biếc có thể luyện chế ra cao cấp vũ khí. Màu tím có thể luyện chế ra đính cấp vũ khí. Về phần hồn hỏa màu vàng, phương tiêm bi chỉ đề cập sơ qua, khiến dương lăng rất tò mò trên đính cấp vũ khí tới cùng là cái dạng vũ khí gì. Dưới hồn hỏa màu đen thiêu đốt, thủy tinh khô lâu tan chảy dung nhập lại thành một khối. Sau đó từng chút một thành hình, một lần nữa biến thành một thủy tinh khô lâu giữ tợ, toát ra một tia hàn khí âm lãnh. Tản mát ra một trận năng lượng mịt mờ, thỉnh thoảng phảng phất như phát ra từ linh hồn tiếng khóc của trẻ con. Những chủ âm thanh quỷ dị đi qua, vô luận là dòng binh hay mạo hiểm giả thậm chí ngay cả giáo đình bố lãng trưởng lão thực lực cường đại, tất cả đều cảm giác linh hồn hơi bị chấn động. Nhưng chờ đến khi bọn họ lao ra khỏi trường bồng, vô luận cách nào cũng không tìm được nơi thanh ấm phát ra. Thanh âm phản phở di ớt mờ mịt như phát ra từ chân trời. Nhưng ngưng thần lắng nghe lại có cảm giác hình như phát ra từ lăng mộ dưới đất. Bố lãng trưởng lão, thanh âm này thật cổ quái. Nếu không được thì nên chờ viện quân của nội đường đến rồi hãy tiến vào. Nhìn cửa vào lăng mộ dưới đất mịt mờ. Một gã thành đường pháp sư nhỏ giọng nói ra ý kiến của mình. Sắc mặt ngưng trọng, ưu tâm sung sung, vừa rồi. Hắn chính là đang niệm chú ngự tu kiến thánh quang ma pháp trận, bị âm thanh cổ quái này làm cho linh hồn thoáng sao động, thiếu chút nữa bị pháp thuật cắn trà. Ngoại trừ ác ma ở lăng mộ dưới đất, hắn không thể tưởng tượng được xung quanh đây có quái vật kinh khủng đến như vậy. Không, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Căn cứ truyền thuyết, lăng mộ dưới đất sau khi mở ra một đạo nờ thời gian sẽ tự động đóng lại. Sau một ngàn năm nữa mới có thể mở ra. Nhìn huyệt động đi xuống lăng mộ cách đó không xa. Nét mặt già nua của bố lãng trưởng lão càng thêm ngưng trọng. trầm ngâm một lát lại nói. Bây giờ cửa vào lăng mộ đã có dấu hiệu sắp đóng cửa. Nếu ta không đoán sai. Trong mấy ngày tới bất kỳ lúc nào cũng có thể đóng lại. Sang mai chúng ta sẽ tiến vào. Không cần đợi viên binh của nội đường. Hạ lệnh cho đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Bố lãng trưởng lão nhanh chóng rời đi. Sau khi tiến vào trướng bồng, Hà ý thức liếc mắt một cái bế phía trướng bồng trên đại vu thai. Là một gã lĩnh vực đỉnh của thánh đường, lại là một không gian ma pháp sư. Hắn cảm giác được bên trong trướng bồng trên đại vu thai có một cỗ năng lượng mịt mờ ba động. Liên tưởng đến thực lực thâm sâu khôn lường của Dương Lăng, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Xoay người phân phó thân vệ truyền lệnh xuống. nhiệm vụ còn chưa hoàn thành bất luận kẻ nào cũng không được trêu chọc đến dương lăng lĩnh chủ đang chiếm hết thiên thời địa lợi để tránh phiền phức không muốn có ma thú lĩnh chủ hô hô đây là món quà nhóm làm mtlc tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương ba trăm tám mươi ba trọng kim trúc sau một đêm thủy tinh khô lâu trong tay dương lăng rốt cuộc lại thành hình Ngoài xương đầu hắc quang lưu chuyển đặc biệt còn có thêm một tia huyết sắc, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Cũng không biết tia huyết sắc ấy là do khô lâu hấp thu máu huyết của Dương Lăng hay là do nguyên do khác. Đem khô lâu ra thử một lần đơn giản, Dương Lăng phát hiện thủy tinh khô lâu có uy lực vượt xa so với mình tưởng tượng. Dương Lăng có thể khống chế nó huyền phù giữa không trung cũng có thể khống chế nó no di chuyển theo phương hướng mà mình định sẵn. Khoảng cách xa đến vài chục bước, chỉ cần một ý niệm là khô lâu là có thể điều khiển được khô lâu. Khô lâu có thể phát ra thanh ba mà tai không thể nghe thấy trực tiếp công kích linh hồn của địch nhân, cũng có thể phát ra một vòng hắc khí nhàn nhạt tựa như một tấm khiên ma pháp ngăn đỡ ma pháp công kích linh hồn của địch nhân. Hiện giờ, khô lâu có thể hấp thi được tử khí toát ra từ lăng mộ dưới đất, có thể trực tiếp hấp thu các vong hồn trôi nổi trong thiên địa, Dương lăng triệu hồi từ trong không gian vu tháp một đầu đại địa bạo hùng mà từ thử băng vừa mới cắn vào cổ. Thủy tinh khô lâu ngay lập tức hấp thu lấy linh hồn của đại địa bạo hùng. Đây chính là lực lượng của linh hồn vũ khí. Nhìn đại địa bạo hùng tứ chi hoàn toàn co quắp lại. Linh hồn biến thành một đoạn hắc tuyến bị thủy tinh khô lâu hấp thu vào. Dương lăng hài lòng gật đầu. Có một kiện vũ khí hữu dụng như vậy khi tiến vào lăng mộ dưới đất tử khí trùng trùng sẽ có thêm phần nắm chắc. ngoại trừ thanh ba gia có hay không thủ đoạn công kích khác dương lăng đưa tay đặt lên đầu của thủy tinh khô lâu từng chút từng chút đưa vào một tia vũ lực cùng tinh thần lực từ từ gia tăng lực độ chuẩn bị từng bước một thăm dò sự huyền bí của vũ khí này ngay khi hắn cảm giác thủy tinh khô lâu một trận rung động sắp xuất hiện dị biến thì thi vu vương giống như thường lệ vào lúc sáng sớm dùng phiêu phù thuật bay lên đại vu thai đại nhân Đại quân của giáo đình đã chính thức tiến xuống lăng mộ dưới mặt đất, các thế lực lớn cùng đông đảo giang binh cũng tiến vào, người xem chúng ta có nên hay không. Hắc hắc, không vội, chờ tất cả bọn chúng tiến vào hết chúng ta hãy vào. Dương lăng cười cười thu hồi vũ lực cùng tinh thần lực bên trong thủy tinh khô lâu, dừng một chút lại nói tiếp, La đức lý cách tư, ngươi lập tức kiến lập một tòa ma pháp truyền tống trận dưới đại vu thai. Thuận tiện xem giáo đình có lưu lại đồ vật tốt nào hay không, đến nhớ tay chân sạch sẽ một chút. Rát rát rát. "Hảo, chủ ý này ta thích." Thi Vu Vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Rát rát cười to sau đó nhanh chóng rời đi. Mấy ngày nay, địch nhân tới càng lúc càng nhiều, ngoại trừ một lượng lớn rong binh cùng mạo hiểm giả không biết sống chết, chủ yếu là nhân mã của giáo đình, chỉ vào thực lực to lớn của mình Bọn họ trong một thời gian ngắn không chỉ kiến lập hai tòa phòng ngự thánh quang ma pháp trận, còn tu kiến một tòa đại hình truyền tống ma pháp trận, lưu lại một đường lui khi tiến vào lăng mộ dưới mắt đất. Giáo đình phái ra Đại Lương Tinh Nhuệ đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đáng tiếc bọn họ phạm phải một sai lầm chí mạng. Vô luận là thánh quang ma pháp trận hay là truyền tống ma pháp trận, tất cả đều nằm trong phạm vi bao phủ cấm chế cầm cố của Dương Lăng. Chờ cho chủ lực của bọn họ tiến xuống lăng mộ dưới mặt đất. Dương lăng chỉ cần khởi động cấm chế cùng ảo trận là có thể làm cho trận pháp của bọn họ mất hết tác dụng. Cắt đứt đường lui của bọn họ. Đương nhiên, vì dự phòng vạn nhất. Biện pháp Ổn thỏa nhất là giết chết hết số người còn lưu lại của giáo đình. Phá hủy truyền tống ma pháp trận. Hoàn toàn cắt đứt đường lui của giáo đình. Giáo đình mặc dù thực lực khổng lồ, nhưng bọn họ không nên lập trại trước cửa vào lăng mộ, càng không nên có ý đồ bắt Dương Lăng đem về thánh thành nghiêm hình bức cung. Mặc dù theo lý luận là có thể giải hòa cùng bọn họ, nhưng căn cứ vào sự hoành hành bá đạo của giáo đình, cách làm tàn nhẫn của bọn họ thì sự việc khó có thể thành công. bị giáo đình xem là mục tiêu, Dương Lăng hiểu được chính mình đã không còn đường lui, nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương. Từng chút từng chút tìm hiểu tình huống bên trong của giáo đình Vậy thực sự phải xin lỗi chính mình Giáo đình cùng các thế lực lớn đều hành động Khiến cho đông đảo rong binh cùng mạo hiểm giả hò hét theo sát phía sau Sợ nếu không nhanh chân sẽ mất đi cơ hội kiếm được đồ tốt Theo truyền thuyết Tài phú của Bỉ tư đế quốc mấy ngàn năm tích lũy đều giấu ở lăng mộ dưới đất Bảo thạch cùng mã não nhiều vô số kể Tinh tệ lấp lánh chất thành núi Nếu may mắn tìm được bảo tàng của Pháp Lão Vương, thì đó chính là Đại Phát Tài. Hoặc cướp được một kiện bảo vật, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ vô ưu vô lo. Tạp Lạc Tư, chờ ta. Trong coi cho kỵ chiến súng của ngươi, còn loạn động ta cho một bố chết tươi bây giờ. Mắt thấy giáo đình cùng các thế lực lớn tiến càng ngày càng xa. Các dòng binh cùng mạo hiểm giả tranh nhau tiến vào cửa lăng mộ dưới đất. Ngươi đạp lên chân ta, ta hất vai ngươi, một trận hỗn loạn điên cuồng, không ai chú ý đến bầu trời chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đám mây đen, càng ngày càng dày đặc, sắc trời càng ngày càng tối, càng không ai chú ý tới tử khí lăng mộ dưới đất càng ngày càng đậm, sát nhân trong đêm, sắc trời càng ngày càng tối, điều này càng có lợi cho hành động của Dương Lăng. Đợi khi mọi người hùng hồ tranh nhau đi xuống lăng mộ dưới mặt đất Dương lăng không một tiếng động Nhanh chóng khởi động cấm cố cấm chế Vô thanh vô tức phá hủy thánh quang ma pháp trận của giáo đình Cứ như vậy Cả đại doanh của giáo đình không có cơ hội phản kháng trước công kích của thi Vu vương cùng hạt tử vương y mặc đặc Vì để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Tìm được truyền tống môn sâu trong lăng mộ dưới đất Giáo đình cơ hồ toàn quân xuất động chỉ để lại 50 tên kỵ sĩ cùng hơn 10 ma pháp sư lưu lại. Trong lòng bọn họ, đại doanh có hai tòa thánh quang ma pháp trận, như vậy đã vô cùng vững chắc, đừng nói đến 50 kỵ sĩ cùng hơn 10 ma pháp sư, mà ngay cả để lại vài con chó canh gác cũng không ai có khả năng xông tới. Đáng tiếc, bọn họ đã sai lầm trong việc chọn lựa thời gian cùng địa điểm, sai lầm chọc giận một địch nhân. Dưới sự bao phủ của tâm ma lĩnh vực của thi vu vương, Vài tên kỵ sĩ canh gác trước cửa đại doanh của giáo đình mơ màng buồn ngủ, bị tử thử băng đến gần biến thành băng điêu mà cũng không tĩnh lại. Một đội tuần tra tại phụ cận cảm giác có điểm không đúng, vừa định đến kiểm tra tình huống. Mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số tiêm chủy của hạt tử, trở tay không kịp bị chúng nó phá ra mà chui vào trong cơ thể. Mắt thấy mạch máu phình to ra một cách kinh khủng như sắp nổ, từ bàn chân lên đến cẳng chân, rồi từ cẳng chân lên tới bụng. từ bụng lại đi thẳng lên não cho dù đã trải qua trăm trận chiến kỵ sĩ của giáo đình cũng thất thanh kêu to gương mặt đầy vẻ sợ hãi có người dùng trường kiếm cắt đứt da của mình ý đồ bắt hạt tử chui vào trong cơ thể đem ra ngoài có người lớn tiếng kêu cứu cũng có người thông minh một chút hướng đến chướng bồng của các ma pháp sư cao giai chạy đến đáng tiếc hết thảy đều phí công nháy mắt đã bị hạt tử dày đặc của y mặc đặc cắn xé Vì để đảm bảo không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, thi vu vương triệu hồi một đám vong linh kỵ sĩ nhanh chóng tiến sâu vào trong đại doanh của giáo đình, tranh thủ thời gian, phá hủy truyền tống ma pháp trận của giáo đình, phòng trường hợp chủ lực của giáo đình quay lại viện trợ. Vong linh, trời ạ, tất cả đều là vong linh. Từ trong cơn kính hài tĩnh lại, ma pháp sư còn lưu lại của giáo đình lao ra khỏi trướng vòng, nhìn các vong linh kỵ sĩ đằng đằng sát khí giết tới nếu thất thanh kêu to một tên ma pháp sư theo bản năng vừa định phát ra một đạo ma pháp truyền tin báo phát hiện vong linh ngay lập tức té xuống cổ đã bị tử thử băng cắn đứt từ lúc nào một cuộc tập kích hoàn mỹ dưới sự liên thủ công kích của thi vu vương hắc long vương y mặc đặc nhân mạ còn lưu lại của giáo đình toàn quân đều bị tiêu diệt có lẽ vì hành động khẩn yếu có lẽ đã bị lực lượng chủ lực mang đi hết bên trong đại doanh của giáo đình không có lưu lại bất kỳ đồ vật tốt nào ngoại trừ thu được một quyển ma pháp thư cổ quái trên người một gã cao dai ma pháp sư mọi người tìm kiếm cả nửa ngày cũng không thu được đồ vật tốt nào ma pháp thư rất mỏng chỉ có hơn 10 trang giấy chẳng biết làm từ chất liệu gì nhưng lại rất nặng nặng con hơn cả trọng phủ của ngưu đầu nhân võ sĩ Mỗi một trang giấy đều khắc đầy phù văn rồng bay phượng múa, đừng nói dương lăng, mà ngay cả thi vu vương, y mặc đặc hai lão quái vật cũng không nhận ra. Không biết đây là văn tự hòa phù của chủng tộc nào, nếu không phải ma pháp thư tản mát một trận năng lượng ba động, không có trọng lượng kinh người, thi vu vương cũng không thèm cầm lấy. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là ma pháp thư từ trọng kim trúc tạo thành như thế nào lại nặng như vậy? Đang cầm quyển ma pháp thư, Dương Lăng nghi hoặc liếc xem nội dụng một trang giấy, đáng tiếc xem đi xem lại cả nửa ngày cũng không tìm được bí mật gì. Mặc dù dựa vào trí nhớ siêu cường của mình, có thể ghi nhớ hết từng phù văn, nhưng Dương Lăng hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa của những văn tự này, cho dù co ghi nhớ hết cũng thành ra vô dụng. Là Đức Lý Cách Tư, triệu hồi một đám vong linh sinh vật bồi táng cùng một chỗ với nhân mã của giáo đình. Đem quyển ma pháp thư cổ quái thu vào bên trong không gian giới chỉ, Dương Lăng cầm lấy bội kiếm của một gã giáo đình kỵ sĩ, một kiếm chém chết một tên vong linh kỵ sĩ gần đó. Vỗ vỗ hai tay, Dương Lăng nhanh chóng hướng huyệt động đi xuống lăng mộ dưới đất tiến đến. Rát rát rát. Hảo, đại nhân đúng là anh minh. Thấy Dương Lăng dùng vũ khí của một tên giáo đình kỵ sĩ chém chết vong linh kỵ sĩ, Thi Vu Vương chợt hiểu ra, nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Rát rát cười to vài tiếng, bắt trước Dương Lăng, cầm lấy bụi kiếm của giáo đình kỵ sĩ giết chết hơn 10 tên vong linh kỵ sĩ, số còn lại cho chúng tùy ý đi khắp nơi, tự sinh tự diệt, ngụy trang thành tình huống một đám vong linh nổi điên từ lăng mộ dưới đất lao ra. Cứ như vậy, cho dù đại quân của giáo đình trở lại cũng vô pháp hoài nghi đến đám người của Dương Lăng, chỉ còn cách phát tiết lửa giận trên người đám vong linh du láng xung quanh. Mây đen tràn ngập xem ra lăng mộ dưới đất hoàn toàn hung hiểm khó lường nhìn bầu trời tràn ngập mây đen Tử khí càng ngày càng dày đặc dương lăng nhíu mày mở ra băng phong khôi giáp tay trái cầm thủy tinh khô lâu tay phải dơ huyết tinh linh thủy thủ dẫn đầu mọi người cẩn thận bước vào huyệt động xuống lăng mộ dưới đất ma thú lĩnh chủ hô hô đây là món quà nhóm làm mtlc tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web Audio chương ba trăm tám mươi bốn vong linh thiên tai sau khi chuẩn bị sẵn sàng dương lăng mang theo thi vu vương cùng năm vu vệ cẩn thận bước vào huyệt động bên trong huyệt động là một giai thê bậc thang đi xuống lăng mộ dưới đất từng bậc từng bậc đi xuống cách mặt đất càng ngày càng xa không có tang thi như trong tưởng tượng cũng không có xác ướp vây xung quanh trên bậc thang dọc theo giai thê Khung cảnh một mảnh im lìm, không nghe được tiếng gió bên ngoài huyệt động, cũng không nghe được thanh âm của rong binh và mạo hiểm già. Một sự im lặng đáng sợ, phảng phất như từng bước từng bước tiến vào một cõi hư vô. Cứ cách một khoảng thì có một viên thủy tinh cầu dùng để chiếu sáng, cũng không biết là do năng lượng không đủ, hay đã qua quá nhiều năm, ánh sáng vô cùng mờ ảo, từ khí bao phủ xung quanh khiến cho người ta có cảm giác đang đứng trước một cõi mơ hồ. Ngay cả thị lượng kinh người như Dương Lăng cũng chỉ có thể thấy rõ tình huống trong khoảng cách vài chục bước. Càng bước sâu xuống lòng đất, trong không khí có một cổ năng lượng mịt mờ ba động, tinh thần lực gặp phải sự áp chế thật lớn. Sau khi tiến dai đến cao cấp thần vu ở bên ngoài Dương Lăng có thể cảm ứng được mọi tình huống trong mấy trăm dặm, thậm chí có lúc còn xa hơn, nhưng tại nơi này, Lăng mộ dưới đất. Dương Lăng chỉ có thể cảm giác được tình huống trong khoảng cách hơn trăm bước. Vì tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, gặp phải tập kích của hộ vệ lăng mộ, Dương Lăng triệu hồi vài con rác phong thú có tốc độ bay nhanh, chỉ huy chúng nó bay tới phía trước giò đường. Mặc dù chỉ có thể phát hiện động tĩnh trong mấy trăm bước xung quanh, nhưng thà như vậy còn tốt hơn, vạn nhất có gặp phải chuyện gì, cũng có thêm một ít thời gian để chuẩn bị. bộ vệ bên người dù không nhiều lắm Nhưng tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Vô luận là phi long vương sắc lôi tư hay tử thử băng Tất cả đều là những ma thú có sức mạnh Có thể so với hơn trăm con ma thú bình thường hắc long vương cùng thi vu vương cường đại càng không phải nói Là đức lý cách tư Nhanh ở chỗ này tu kiến một tòa truyền tống ma pháp trận Đi thêm một đoạn vẫn không nghe được thanh âm của rong binh cùng mạo hiểm giả Dương Lăng càng ngày càng cảm giác có điều gì đó không đúng. Tại nơi này nên tu kiến một tòa truyền tống ma pháp trận, lưu lại cho mình một đường lui. Ở bên ngoài, chỉ cần có một cái tọa tiêu, cho dù khoảng cách mấy ngàn dặm, hắn cũng có thể dễ dàng thuấn di tới. Nhưng ở Lăng mộ dưới rất cổ quái này thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì Phạm Vi cảm ứng chịu rất nhiều áp chế, căn bản là không cách nào thuấn di từ Lăng mộ dưới đất ra ngoài. Vạn nhất nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn sẽ vô cùng bị động, nếu ngay cả ma pháp truyền tống trận cũng mất đi tác dụng, thì chuyến đi này càng thêm hung hiểm, vì gió một phần trợ giúp một phần sức lực cho dương lăng thăm dò lăng mộ dưới đất. Ngã Luân Đại Sư cùng Địa Tinh Trưởng Lão đã chế tác ra hơn 10 cái truyền tống ma pháp trận đơn giản, có thể sử dụng rất dễ dàng. Thi vu vương tay chân mau lẹ, ma lực mênh mông, Trong nháy mắt đã tu kiến xong một tòa truyền tống trận. Đại nhân, không có vấn đề gì, chúng ta có thể trực tiếp thuấn di ra ngoài. Bất quá nếu khoảng cách quá xa thì khó nói. Thi vu vương sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn tự mình truyền tống từ trong huyệt động ra ma pháp trận được bố trí gần đại vu thai bên ngoài. Sau khi quay lại, hắn xác nhận truyền tống trận có tác dụng, giống như phạm vi cảm ứng. Khoảng cách truyền tống cũng bị hạn chế rất nhiều. Sắc lôi tư, ngươi lập tức chạy về Gia Bá Lợi Á, truyền lệnh cho Ngà Luân Đại Sư cùng Địa Tinh Trường Lão toàn lực chế tạo truyền tống ma Pháp chân. Trong khoảng thời gian ta tiến vào lăng mộ, Gia Bá Lợi Á toàn bộ giới nghiêm, truyền lệnh A Tư Ma cùng A Cổ Tô từng bước mở rộng phạm vi cảnh giới, cẩn thận đề phòng hải đạo tấn công bất ngờ. Nhìn lăng mộ dưới đất nguy cơ trùng trùng, nhiều chuyện không thể lường hết được dương lăng trầm giọng hạ lệnh mặc dù truyền tống trận có thể hoạt động khiến dương lăng thở dài một hơi nhưng vẫn không dám đại ý khinh thường tòa lăng mộ dưới đất này thật sự quá quỷ dị khiến hắn có một dự cảm bất an càng tiến sau vào cảm giác nguy hiểm lại càng rõ ràng ấn ký hình tháp trên mi tâm lại khe khẽ nhảy lên thấy dương lăng sắc mặt ngưng trọng phi long vương sắc lôi tư không dám chậm chế Lập tức hành lễ lĩnh mệnh, thông qua truyền tống trận Thuấn Di ra Đại vu Thai bên ngoài huyệt động. Một lần nữa thông qua truyền tống trận tại Đại vu Thai Thuấn Di về ra bá lợi truyền lệnh. Sau đó tranh thủ thời gian nhanh chóng quay trở về. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng lại bố trí một đạo cấm chế bao phủ lấy truyền tống ma pháp trận để tránh bị địch nhân phá hư. Đợi đến khi sắc lôi tư quay trở về, mọi người lại tiến sâu vào trong huyệt động. Cứ cách một khoảng lại bố trí một tòa truyền tống ma pháp trận, lưu lại cho mình một đường lui. Sau khi đi được nửa ngày, ba tô kiến ba tòa truyền tống ma pháp trận, mọi người rốt cuộc cũng đi đến bậc cuối cùng của Giai Thê. Trước mặt mọi người xuất hiện một tòa đại môn màu đen sâu hung hút, ngoài cửa có rất nhiều dấu chân hỗn độn. Hiển nhiên đây chính là dấu chân của các dòng binh đoàn cùng các thế lực lớn lưu lại. Nhớ kỹ, vô luận gặp chuyện gì cũng không được cách xa ta quá mười bước. Hướng đến tử thử băng đang tò mò quay tới quay lui. Dương Lăng cảnh cáo mọi người không được tự tiện hành động. Dương Lăng nhanh chóng triển khai đóng băng lĩnh vực. Cẩn thận bước bước vào tòa đại môn. Nháy mắt bên tai truyền đến tiếng chém giết rung trời cùng tiếng kêu la thảm thiết. Định thần nhìn kỹ lại mờ không khỏi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Phía mặt sau đại môn là một nghiễm tràng, sân rộng. còn lớn hơn gấp 10 lần so với một sân ngôn, bên trong giày đặc tang thi xác ướp quấn băng quang người cùng với đông đảo u linh xà cả người mang kịch độc. Bọn chúng như một cơn thủy triều tràn đến trong binh môn cùng các thế lực lớn, lớp này ngã xuống lại có lớp khác xông lên, như một cơn thủy triều liên miên không dứt, tiếng chém giết liên miên bất tuyệt. Giáo đình, Hắc Ám hiệp hội, bác Cách gia tộc cùng Ba Lý Ma gia tộc Tất cả các thế lực lớn đều ra sức chém giết không biết bao nhiêu vong linh, nhưng bọn vong linh không sợ chết thực sự đông đảo vô cùng. Chúng nó không để ý hết thảy, điên cuống công kích khiến các thế lực lớn phải liên tục thu lại trần hình, từng bước từng bước lùi về phía sau, là một thi vu vương, là đức lý cách tư có thể gọi về mấy trăm, thậm chí cả ngàn cương thi cùng khô lâu, nhưng nếu so với số lượng kinh khủng trong nhiễm tràng dày đặc tang thi... xác ướp thì chỉ là tiểu vô kiến đại vu số lượng vong linh đại quân khiến cho người ta bất khả tư nghị đây là sự đáng sợ của lăng mộ dưới đất liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối của vong linh đại quân lại nhìn các thế lực lớn cùng rong binh đoàn liên tục lùi về phía sau dương lăng sắc mặt nghiêm trọng bây giờ chỉ mới vừa tiến vào phạm vi của lăng mộ dưới đất bên ngoài đã kinh khủng như vậy không biết khi đi sâu vào lăng mộ sẽ gặp phải cái gì Tạp lạc tư, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn vong linh xông lên như thủy triều một gã rong binh sợ đến hai chân nhũn ra. Bên trong đại môn này chẳng biết có cái gì quỷ quái gì, chỉ có thể tiến vào, không có khả năng trở ra. Đành cố gắng hết sức, ngoại trừ ngăn cản vong linh tấn công còn có thể làm được cái gì bây giờ? Nhìn vong linh dày đặc, lại nhìn đại môn tối đen. Tên Dong binh tạp lạp tư sắc mặt chẳng bệt, gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay. Sau khi hưng phấn tiến vào lăng mộ dưới đất, hắn vốn chuẩn bị hung hăng thu nhặt tài bảo. Không nghĩ tới vừa tiến xuống lăng mộ, lại lâm phải tuyệt cảnh. Phía trước là đông đảo vong linh đại quân như thủy triều tràn tới. Phía sau là đại môn chỉ có thể vào không thể ra. Hoàn toàn không còn đường lui. Có thể đi vào không thể đi ra. nghe tên dong binh tạp lạc tư nói như vậy dương lăng cả người chấn động liền đi ngược ra ngoài vài bước quả nhiên không cách nào tiến ra ngoài như gặp phải một lực cản vô hình làm mọi cách cũng không cách nào bước thêm bước nữa trách không được giai thê bên ngoài không có vong linh canh giữ trách không được lúc ở giai thê bên ngoài không nghe được thanh âm nào đại nhân đây chính là một tòa thượng cổ ma pháp trận đứng đầu đưa tay thử vài lần Thi vu vương vẽ mặt cười khổ trong khi ta còn ở vong linh vi diện, ta từng tập qua một loại ma pháp trận như thế này, ngoại trừ thần giai cường giảm sợ rằng không ai có khả năng đi ra ngoài. Vậy thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy bi vây khốn đến chết ở chỗ này? Hắc Long vương không cam lòng, dùng lực tiến ra ngoài đại môn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, nhìn xem các thế lực lớn phải chịu công kích không chút giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng co thêm nhiều vong linh, Dương Lăng trầm ngâm hạ lệnh, La Đức Lý cách tư, lập tức tu kiến một tòa truyền tống ma pháp trận, xem hay không có thể truyền tống ra ngoài. Đi tới một chỗ cách không xa đại môn, đem vài tên vong binh sắc mặt tái nhợt quảng ra ngoài, thi Vu Vương nhanh chóng tu kiến truyền tống ma pháp trận. Sau khi thử vài lần, phát hiện vừa vặn có thể truyền tống đến một tòa truyền tống chân gần nhất. Nếu xa thêm vài bước thì hoàn toàn không có khả năng. Hắc hắc, tốt, tốt lắm. Sau khi có đường lui, dương lăng thở dài một hơi, nhanh trong bố trí một đạo cấm chế bảo vệ truyền tống trận. Hoàn hảo chuyến đi này mang theo đủ truyền tống trận. Cứ cách một khoảng lại tu kiến một tòa, vừa vặn lưu lại được một đường lui, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng đến. Phòng trừng, lúc trước khi tu kiến tòa lăng mộ dưới đất này, Pháp Lão Vương cũng không nghĩ tới có ai lại mang nhiều truyền tống trận như vậy, vô tình cấp cho nhóm của mình một con đường sống. Có truyền tống trận giải quyết vấn đề then chốt. Dương Lăng hiểu được nhóm của mình có thể tiếp tục tiến lên, bèn ra lệnh nhóm của mình gom lãi, lãnh nhãn bàng quan xem huyết chiến giữa các thế lực lớn và vong linh đại quân. Có đại môn tối đen cổ quái này, tin tưởng cho dù chính mình không ra tay, Đại quân của giáo đình cũng đừng nghĩ đến việc quay lại mặt đất Thời khắc mấu chốt Chỉ cần luyện hóa được linh hồn của bố lãng trưởng lão Thu được trí nhớ của hắn Là có thể thuận lợi đạt được mục đích lần này Đương nhiên Nếu các thế lực lớn có khả năng đối phó với vong linh đại quân Dương lăng cũng không ngại mượn tay bọn họ giải quyết hết các mối ẩn hoạn của lăng mộ này Dưới sự công kích không biết sống chết của vong linh đại quân, liên quân loài người nhanh chóng bại lui, vô số ma pháp sư cùng chiến sĩ ngã xuống đều bị lớp thủy chiều vong linh phủ lên, nghiễm chàng máu chảy thành sông, tử khí càng ngày càng đậm. Trong lúc thất thần, Dương Lăng không chú ý đến thủy tinh khô lâu trong tay nhẹ nhẹ run lên, kiệt lực hấp thu tử khí nồng đậm bên trong nghiễm tràng, hấp thu vong hồn trên chiến trường của song phương. Thủy tinh khô lâu từ từ hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, một vòng rồi một vòng xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Ma thú lĩnh chủ, ho ho, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 385, kế hoạch âm hiểm sau khi thu được rất nhiều linh hồn và tử khí, Thủy tinh khô lâu càng ngày càng nóng. Toát ra ngọn lửa, tần suất rung động càng lúc càng cao. Sau một lúc rung động, liền phát ra những tiếng ông ông, khiến Dương Lăng chú ý. Ồ, oh, hồn hỏa màu đen, nhìn biến đổi của thủy tinh khô lâu, Dương Lăng nghi hoặc khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm giác biến hóa kỳ quái của nó. Mặc dù đã dùng hồn hỏa mờ óc đờ đen và máu luyện chế một lần, nhưng vẫn còn chưa chính thức nắm giữ sự huyền bí của nó. Mỗi khi lướt qua một thi thể, thì linh hồn sẽ hóa thành tia khí đen mắt thường khó có thể nhìn thấy, bị thủy tinh khô lâu hấp thu hết. Tử khí ở gần cửa vào khiến đám rong binh hít thở khó khăn cũng hóa thành tia khí màu đen, bị thủy tinh khô lâu hấp thu. Hai bên chết càng nhiều, vong hồn trên bầu trời càng lúc càng nhiều, tử khí càng ngày càng đậm. Sau khi hấp thu, đám phủ văn hiện lên trên thủy tinh khô lâu càng lúc càng nhiều. tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh ngọn lửa màu đen toát ra cũng càng lúc càng lớn từ từ thủy tinh khô lâu rời khỏi tay trái dương lăng từ từ hiện lên di chuyển quanh dương lăng từ xa nhìn lại giống như có một ngọn lửa màu đen đang vòng quanh hắn dưới sự hộ vệ của đám người thi vu vương và hắc long vương dương lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác sự biến hóa của thủy tinh khô lâu từ từ Hắn phát hiện theo sự biến hóa của thủy tinh khô lâu, thì tinh thần lực của mình cũng tăng trưởng rất nhanh. Ngay cả năng lượng linh hồn cũng càng lúc càng mạnh, khoảng cách cảm ứng càng lúc càng xa. Vệ hồn, nhớ đến giải thích trên phương tiêm bi, dương lăng mơ hồ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Khác với vũ khí bình thường, linh hồn vũ khí có thể không ngừng phát triển, gia tăng thuộc tính để phát triển trang bị. là vũ khí cường đại nhất của một gã linh hồn vô sư. Thực lực của chủ nhân tăng lên, thì cấp bậc của vũ khí cũng sẽ tăng lên. Mà ngược lại, nếu vũ khí sau khi hấp thụ năng lượng bên ngoài tăng cấp, thì lực lượng của chủ nhân cũng tăng lên. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Chẳng may linh hồn vũ khí bị hư tổn nặng, thì chủ nhân cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Thủy tinh khô lâu hấp thu rất nhiều linh hồn và tử khí đạt được rất nhiều lợi ích. Nếu nghĩ biện pháp hấp thu tất cả linh hồn của vong linh và tử khí bên trong sân thì Nhìn đám vong linh đông như kiến cỏ Dương lăng trầm ngâm một lát nghĩ đến một chủ ý lớn mật Thông qua ma pháp truyền tống trận bên trong góc truyền tống ra ngoài Thu đại vu thai trên mặt đất vào không gian vu tháp Sau đó quay lại sân rộng, lấy đại vu thai ra Hắc hắc, ta muốn nhìn xem rốt cuộc trên sân có bao nhiêu vong linh triệu ma thú đại quân ra Chỉ huy chúng nó bảo vệ quanh đại vu thai Dương lăng cười lạnh Khoanh chân ngồi trên đại vu thai Thi triển chiêu hồn thuật Thời kỳ thượng cổ Khi dũng sĩ chết trên xa trường Hoặc là sau khi chết Thì linh hồn vu sư của bộ lạc Có thể dựa vào đại vu thai Triệu hồi vong hồn của tộc nhân Khiến cho linh hồn của tộc nhân Quay về quê hương nghỉ ngơi Sau này Trải qua sự tìm hiểu, linh hồn Vu sư phát hiện ra rất nhiều tác dụng của chiêu hồn thuật Trên chiến trường. nếu dùng chiêu hồn thuật thu lấy vong hồn của quân địch Có thể hoàn toàn không thể để cho đối phương sống lại hoặc bị chế thành khôi lỗi Sau khi hấp thu rất nhiều linh hồn Còn có thể giống như thuốc bổ nhanh chóng tăng cường năng lượng linh hồn của mình Dựa vào đại Vu thai thi triển chiêu hồn thuật Có uy lực vô cùng lớn ngay cả dương lăng cũng không kịp chuẩn bị Theo tiếng tế văn vang lên trên sân rộng, đại vu thai hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ, hóa thành một suối năng lượng. Bị suối năng lượng hấp dẫn, vong hồn chạy xung quanh sân rộng hóa thành tia khí đen, bị thủy tinh khô lâu đang vòng quanh dương lăng hấp thu hết. Sau khi hấp thu rất nhiều linh hồn, từ từ, ngọn lửa toát ra từ thủy tinh khô lâu từ màu đen biến thành màu đỏ sậm, theo phương tiêm bi giải thích. Chỉ cần hồn hỏa từ màu đen hoàn toàn biến thành màu đỏ, thì thủy tinh khô lâu có thể từ vũ khí cấp thấp nhất thành vũ khí trung cấp. Đến lúc đó, uy lực tăng lên vài lần, còn có rất nhiều thuộc tính mới. Bất kể là là đại vu thai hay là suối năng lượng trên đỉnh đầu Dương Lăng, vừa hiện ra đã khiến hai bên đang hỗn chiến chú ý. Tinh thần của liên quân loài người tăng lên, sĩ khí tăng mạnh, chống đỡ lại cuộc tấn công điên cuồng của vong linh đại quân. vong linh đại quân lại cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt sau một lát bối rối dưới sự chỉ huy của u linh xà vương và xác ước thống lĩnh phái ra một đội vong linh cao cấp lao thẳng đến chỗ dương lăng muốn hủy diệt đại vu thai thần bí